đang được rất là mong chờ đúng không quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe để rồi xem liệu rằng anh chàng Tinh Hải Nam có được khỏi căn bệnh u não của mình hay không và liệu rằng hạnh phúc có đến với Ái Ngân hay không xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này và như thường lệ sau khi lắng nghe xong câu chuyện quý vị hãy ủng hộ cho Tam An và ban biên tập của kênh đọc truyện bằng cách like chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 6 của câu chuyện này. Ai Ngân tiếp tục theo dự định ban đầu của mình, cô đón xe đến công ty và cho anh biết điều bất ngờ này. khi tòa cao ốc của Nam Dương hiện rõ một một trước tầm mắt. cô vui vẻ bước xuống xe, sau đó mỉm cười nhìn lên căn phòng ở tầng mà anh đang làm việc. Hải Nam à, em mang bất ngờ đến cho anh n h é Cô bước vào trong. Hôm nay nhìn cảnh vật và con người đâu đâu cũng t à n là hoa thơm c ỏ lạ. Chẳng mấy chốc thang máy đã chạy lên tầng làm việc quen thuộc của cô. Tâm trạng đang hồ hởi bao nhiêu thì cảnh tượng đông đúc đang ở trước mặt khiến cho cô bàng hoàng bấy nhiêu. anh khải minh có chuyện gì thế anh minh anh minh cô thấy có vài người đang chạy hối hả vào trong phòng làm việc của hải nam cô bước ra ngoài cũng là lúc hải minh đang chạy loạn khắp cả lên khải minh vừa trông thấy cô nghe cô gọi nhưng mà cậu ấy lại chú ý đến mấy người đang bận rộn cô nhìn thấy mấy vị bác sĩ của công ty cũng đang lao tới bác sĩ ơi ở trong này đặng tổng bị ngất rồi nhanh lên. Cô nghe xong mấy từ đơn giản đó mà hồn phách của cô sắp bị tiêu tán. Rõ ràng hôm nay là ngày cả hai đáng lý ra phải nhận tin vui rồi cùng nhau ăn mừng chứ. Vậy mà bây giờ hóa ra anh mới chính là người mang lại bất ngờ lớn nhất cho cô. Bước chân của cô vội vàng bước vào văn phòng, hình ảnh anh nằm gục trên bàn khiến trái tim của cô chết lặng. Hình ảnh một đặng hải nam lúc nào cũng oai vệ. lúc nào cũng trở che cho người khác vậy mà bây giờ anh mềm yếu anh nằm gục ngã thế này cô hết sức bình tĩnh cô lê từng bước chân nặng nhọc như có ai đó đang níu giữ từng bước từng bước đến gần anh hải nam anh làm sao thế này em đến rồi đây em mang tin tốt đến cho anh đây này anh hải nam hải nam cô ngân phiền cô tránh ra để tôi xem anh ấy thế nào Bác sĩ xem tình hình sơ bộ cho anh, mà ai n ấ y cũng đưa ra phán đoán mơ hồ, cũng bởi vì không ai biết anh đã gặp vấn đề gì. Sau một lúc họ nói rằng anh suy nhược quá độ nên mới bị ngất đi. Thế nhưng dự cảm trong cô biết rất rõ vấn đề anh đang gặp là như thế nào. Cô bước đến gào thét: "Đưa anh ấy đến bệnh viện đi, nhanh lên! Nếu không là không kịp bây giờ." Khải Minh thấy cô mất bình tĩnh, vội vàng hoàng theo cô. Anh ấy chỉ bị suy nhược thôi, nên cứ đưa vào phòng riêng nằm nghỉ ngơi một chút. Cô đừng lo lắng quá, cô tránh ra, để tôi cõng anh ấy vào. Không không không, anh ấy không phải bị suy nhược. Nghe lời tôi, các người gọi cứu thương đi. Nhưng nhưng nhự gì, nhanh lên nhanh lên. Minh Khải giúp cô cõng anh xuống xe đưa đến bệnh viện, bởi vì căn bệnh của anh có liên quan đến não bộ. cô muốn gọi xe cấp cứu đến sẵn, bởi vì có y tá, có bác sĩ, họ sẽ chăm sóc tốt cho anh. thế nhưng mà tình hình này, cô không thể nào đợi xe cấp cứu được nữa rồi. trên đường đi cô luôn nhắc nhở Khải Minh phải lái xe cẩn thận, tránh rung chuyển nhiều. cậu ta vừa lái xe vừa nhìn cô, đang ôm trầm lấy anh ở phía sau. cô ngân này, cô biết đặng tổng bị làm sao đúng không? tại sao cô lại hốt hoảng như vậy? cô nói đi. anh không hiểu được đâu, thì tôi không hiểu, cô phải nói cho tôi để tôi hiểu chứ, tôi đoán hò thôi, mà tôi đang điên hết cả người đây này, anh ấy, anh ấy bị u não, cái gì? anh nhỏ tiếng thôi, anh đừng hét lên như thế, có giải quyết được cái gì đâu chứ. Biết Khải Minh đối xử với Hải Nam thật lòng, sự quan tâm và lo lắng cũng xuất phát từ tấm lòng, nên lúc này Ái Ngân không ngần ngại. kể lại đầu đuôi sự việc cho cậu ấy nghe. Sau khi nghe xong, Khải Minh lại cảm thấy xót xa cho sếp của mình. Rõ ràng là ngày ngày gặp nhau, làm việc cùng với nhau gần gũi như vậy, vậy mà một chút chuyện về anh ấy, cậu cũng không biết. t h ờ i k h ắ c này chắc chắn ai n ấ y cũng chỉ muốn anh nhanh chóng bình phục, chắc chắn không có chuyện gì xấu xảy ra cho sếp của mình. Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. trong lúc bác sĩ đang cấp cứu trong phòng cô và Khải Minh lo lắng đứng ngồi không yên họ cứ đi đi lại lại bên ngoài hành lang để chờ đợi chờ đợi trong vô vọng lúc nãy cô nói như thế chứng tỏ rằng chưa tìm được ông bác sĩ tên là z i c k y đó sao chưa mọi thông tin về ông ta giống như mò kim đáy bể tôi đã tra trên mạng rất nhiều ngày cũng không tìm ra được bất cứ hình ảnh nào liên quan đến ông ta cả. Nếu có, chỉ có vài bài viết nói về một người thiên tài trong ngành y học, ngoại trừ những câu từ ca ngợi đó, chẳng có một hình ảnh nào để nhận diện được khuôn mặt của ông ấy. Ai n gần cô buồn bã, n ã o nề, nói ra như vậy, Khải Minh cũng bối rối hết cả chân tay. Thế thì bây giờ phải làm sao đây? Bệnh tình anh ấy, tôi thấy càng lúc càng trở nặng. hay là chúng ta nói với chủ tịch một tiếng, sau đó đưa anh ấy sang Singapore một chuyến tìm vận may đi. Tôi không tin trên thế giới này, ngoại trừ ông bác sĩ kỳ quái đấy, thì không ai có khả năng cứu sống đại tổng. Biết Khải Minh cũng nóng lòng không kém gì cô, lúc này cũng không còn tâm trạng nói nhiều hay đuôi co, nên cô đành im lặng ngóng chờ vào căn phòng màu trắng kia. Chẳng nhẽ trên đời này thực sự không có kỳ tích xảy ra sao? cô vừa đón nhận một thiên thần nhỏ còn chưa tượng hình cô không muốn cùng lúc đó lại đứt ruột mất đi người mình yêu được một lúc điện thoại cô báo tin cho ông bà việt biết chuyện cô không gấp gáp không hối thúc hay tỏ ra sự việc đang nghiêm trọng để tránh cho hai ông bà bị sốc cô nói với họ tình hình của anh còn có thể kiểm soát được vẫn có thể mang một hải nam mạnh khỏe trở về nên xin hai người cho phép đưa anh sang singapore để tiện cho việc chăm sóc điều trị. Rất nhanh sau đó, tất cả giấy tờ thủ tục xong xuôi, cô cùng anh về lại nơi mà cả hai người lần đầu nảy sinh tình cảm. Bà Lan bận lo cho Hải Dương, còn ông Việt phải lo công ty. khi không có mặt anh nên không ai đi cùng với anh được. Thời gian này anh cũng rất t ỉ n h táo, thế nhưng cơn đau đầu cứ hoành hành khiến cho anh ngày đêm khó chịu. đã vào bệnh viện. nơi mà cô được chọn ở lại Singapore cho anh xét nghiệm tổng quan, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là phải phẫu thuật mới có hy vọng bình phục trở lại. Trong căn nhà mà lúc trước anh thuê cho cô dưỡng bệnh, lần này trở về lại chính là cô chăm sóc cho anh từng ly từng chút một. Cô không thấy mệt, không thấy phiền hà, ngược lại bản thân còn cảm thấy mình vô dụng khi không thể nào giúp được cho anh bớt đi sự đau đớn. hằng ngày cứ r ằ n g xéo lấy cơ thể của anh. đôi khi ái ngân muốn nói cho anh biết chuyện mình đang mang thai, nhưng rồi lời muốn nói ra của cô không tài nào mở miệng được, bởi vì cô sợ anh bị áp lực, sợ anh suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến bệnh tình của anh. nên thôi, thời gian này nhất định cô phải để cho anh thư thả đầu óc. hải nam đang nằm trong phòng cố gắng nhắm mắt lại ngủ. sau vài đêm thức trắng nhưng mà ái ngân biết cho dù cố gắng thế nào anh không thể nào ngủ yên được cô đành pha sẵn một ly sữa rồi mang lên cho anh cô ngồi xuống bên cạnh anh hải nam này em pha sữa cho anh rồi đấy anh ngồi dậy uống một chút n h é đôi mắt của anh hé mở khuôn mặt điển trai lạnh lùng ngày nào nay h ẳ n lên rõ ràng một nét mệt mỏi không thể nào có tứ ngữ nào có thể viết nên. Tôi nói rồi, những chuyện này không cần em phải làm cơ mà, tôi có thuê người giúp việc bán thời gian. Sau này em đừng làm nữa. Không sao đâu, họ có đến làm, chỉ dọn dẹp là được rồi. Còn anh, ấy phải để em tự chăm sóc chứ. Em đỡ anh ngồi dậy nhá. Không sao không sao, tôi ngồi được mà. Hải Nam từ từ ngồi dậy. cô lót một cái gối đằng sau lưng cho anh cảm thấy thoải mái, đưa ly sữa cho anh. cô nhìn từng ngộ một m lần lượt t r ô i xuống cổ họng của anh mà cảm thấy nhẹ lòng đôi chút ít ra trong lúc này anh đang còn ăn uống được. uống xong anh đặt ly sữa lên tủ đầu giường, khẽ giang tay kéo cô vào lòng, sau đó g h i đầu hôn nhẹ lên tóc của cô. mấy hôm nay tôi không hỏi em biết tôi bệnh từ lúc nào. chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao? người yêu nhau thường có thần giao cách cảm. em cảm nhận được sức khỏe của anh không tốt, nên em đoán ra thôi. nghe xong Hải Nam cười nhẹ. <cười> có phải hôm đó em lén lút đi theo tôi đến bệnh viện đúng chứ? sao anh hỏi em thế? hôm đó quay về tôi thấy đôi mắt em đỏ au. lúc đó tôi cũng không nghĩ em đã biết chuyện. nhưng kể từ sau hôm đó em đối xử với tôi rất khác chăm sóc tôi tận tình tôi cứ tưởng rằng bản thân của tôi là một người bệnh đang nằm liệt trên giường cơ chứ vậy anh có muốn em đối xử như vậy với anh không nói sao n h ỉ tôi đương nhiên là muốn em quan tâm và chăm sóc cho tôi nhưng mà tôi không muốn trong mắt em tôi là một người bệnh vô cùng yếu ớt hình như đây là lần hiếm hoi anh trải lòng về chuyện tình cảm của cả hai đứa cô bất giác ngẩng mặt lên nhìn anh anh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đó một đôi mắt ấm áp nuông chiều nhất có thể em đương nhiên không xem anh là người bệnh yếu ớt rồi anh là nơi vững chãi nhất mà em có thể tin tưởng để dựa vào anh không phải là hàng rào gỗ được lắp đặt một cách tạm bỡ anh chính xác là một bức tường thành to lớn lúc nào cũng oai nghiêm đứng đó để bao bọc cho em bao bọc tất cả mọi người xung quanh anh, kể cả gia đình của anh nữa. <cười> Ngốc à, mấy lời hoa mỹ phô trương đó mà vào cái miệng của em, ấy, nghe đúng là mượt tai thật đấy. Đó không phải là lời hoa mỹ đâu, đó là lời nói thật lòng của em đấy. Anh không tin ấy, thì cũng vô dụng, vì đó là sự thật duy nhất em muốn dành cho anh. Hải Nam chỉ trêu đùa nhưng mà cô lại rất là thành khẩn để giải thích với anh. Vòng tay anh siết chặt hơn một chút, ôm cô lâu hơn một chút, hít hà mùi hương thân thuộc đó lâu thêm một chút. Chẳng sợ lìa xa, chỉ dò nhắm mắt một cái, anh lại quên đi mùi hương này, tưởng người con gái anh yêu. Không gian bỗng nhiên t r ù n g xuống một cách kỳ lạ. Anh im lặng, cô cũng không nói gì. Cô rất sợ sự im lặng này. nên liền lên tiếng. Anh uống sữa rồi tranh thủ ngủ một chút nhé. Em đi xuống dưới xem có chút gì, em nấu cho anh ăn nhé. Tôi nói là em biết, em biết là anh muốn tốt cho em, không muốn em làm gì vất vả. Nhưng mà đối với em ấy, chỉ cần việc đó làm cho anh thì hai từ vất vả không có nghĩa lý gì hết. Nào, nghe lời em nhé. Hải Nam bỗng dừng lại vài giây, sau đó thở dài nói với cô. ái ngân này, em cho tôi biết, nếu như một ngày nào đó bên cạnh em không còn tôi, em sẽ sống tốt chứ? Chúng ta đến đây rồi, t ứ c là chạm đến tia hy vọng. Anh đừng nói, đừng nói gì hết. Em không buông bỏ đâu. Anh càng không được phụ lòng tin của người khác, được chứ? b ả n thân của anh chắc chắn làm được, thì anh chắc chắn làm được. Em còn có một bí mật muốn nói cho anh biết nữa. nhưng bây giờ không phải là lúc đợi sau khi ca phẫu thuật thành công khoảnh khắc mà anh mở mắt ra nhìn em nhìn thế giới này thêm một lần nữa lúc đó em mới cho anh thấy điều bất ngờ còn bây giờ anh nghe em n h é anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút em đi nấu gì cho anh ăn n h é nói xong cô gỡ tay anh ra khỏi người mình đôi mắt dương dương ngấn lệ từ lúc thân thể mệt mỏi tới giờ anh vẫn không cho cô chăm sóc mình sống như một người bệnh nhưng mà cô lại muốn giúp anh giúp anh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cô kéo rèm bật đèn ngủ chỉnh lại điều hòa vừa phải sau đó mở cửa bước ra ngoài sợ đây mọi thứ trước mắt cô không biết phải giải quyết thế nào phải làm cách gì để giành giật anh về trong tay của quỷ thần chứ buổi chiều trong khi đang chuẩn bị một vài món ngon tầm b ổ cho anh thì điện thoại của cô chợt reo lên nhìn qua thấy khải minh gọi đến cô vội vàng rửa tay rồi nhấn nghe alo tôi nghe ái ngân đi à đặng tổng thế nào hiện tại vẫn ổn sao thế công ty có vấn đề gì à à không anh ấy đâu rồi sao tôi không gọi được mấy hôm nay anh ấy khó ngủ mới vừa chợp mắt được một chút nên tôi chuyển điện thoại qua chế độ rung nhưng mà sao thế có chuyện gì nghe giọng của anh lạ thế. Ừm, có chuyện này rồi à? tôi với anh còn xa lạ gì nữa? có chuyện gì anh kể với tôi. Khải Minh cứ l ậ p lờ thêm một chút nhưng cuối cùng lại quyết định nói ra với cô. thực ra có một vài chuyện anh ấy không cho tôi nói với cô chỉ bảo tôi âm thầm làm việc. lần này anh ấy bệnh tình như thế chuyện anh ấy giao cho tôi tôi còn chưa làm xong. nhưng mà bây giờ lại phát sinh vấn đề, tôi chả biết phải làm thế nào cho đúng. Có chuyện gì anh nói với tôi đi, xem tôi có làm được gì không nào. Chuyện của chồng cũ cô Lâm Viễn đấy, Đặng t ổ n g bỏ công ra thu thập rất nhiều chứng cứ để kiện hắn tội cố ý giết người. Anh ấy muốn tìm lại công bằng cho cô, thậm chí chỉ với tội danh sử dụng hình ảnh để bôi nhọ danh dự và nhân phẩm thôi. Mà anh ấy đã yêu cầu bồi thường cả một gia tài của tên Lâm Viễn. nhưng mà bây giờ vấn đề là không tìm ra được người mà lâm viễn đã thuê để giết cô nhưng mà theo tôi điều tra ra được tên cầm đầu băng nhóm đâm thuê chém mướn đó luôn có một thế lực ngầm có thể tránh đi được tai mắt của cảnh sát chính vì vậy mà muốn tìm ra được chứng cứ thực sự là rất khó nghe đến đây cô hiểu qua được tất cả mọi chuyện đôi lông mày thanh tú bỗng chốc nhéo lại khóe môi cũng thận trọng mấp máy Ý của anh là tên Đại Long đó phải ra đầu thú thì Lâm Viễn mới bị kết án được sao? Đúng đúng. Để đưa Lâm Viễn vào trong thế này, đ ặ n g t ổ n g phải bỏ ra rất nhiều tâm tư. Bây giờ anh ấy bệnh rồi, tôi mới phát hiện ra. Hơn một tháng trước, anh ấy đột nhiên hối thúc tôi phải đẩy nhanh vụ kiện cáo cho xong, bởi vì Lâm Viễn cứ kháng cáo mãi. Đại Long lại không dễ dàng lung lay, nên tòa án cứ phải mời anh ấy đi tới đi lui để làm việc. Có lẽ chính vì vậy. Anh ấy không chịu tiếp nhận điều trị ngay lúc đó. Có lẽ anh ấy đợi đến khi Lâm Viễn thực sự ở tù và mất hết tất cả mới chịu lo cho sức khỏe của mình. Còn một lý do khác nữa, Đặng t ổ n g anh ấy muốn thu xếp hết mọi chuyện mới chịu tiếp nhận điều trị. Cũng vì anh ấy lo nếu như mọi chuyện không như ý muốn, tên Lâm Viễn đó được tại ngoại thì người duy nhất hắn ta muốn báo thù chính là cô. Chắc anh ấy sợ một khi phẫu thuật nếu như không thành công. thì cô cũng gặp bất chắc bởi tên điên rồ đó nên anh ấy mới để bệnh tình trở nặng đến như vậy. Nghe xong mấy lời này trái tim của cô nặng trĩu, tưởng chuyện cho dù là n h ỏ nhặt anh làm cũng vì khắc sâu vào tận đáy lòng của cô. Bây giờ biết được nguyên nhân anh buông thả bản thân mình lại vì bản thân của cô nữa, khiến cho cô cảm thấy tội lỗi tràn trề. Vậy tôi hiểu rồi. bây giờ chỉ cần thuyết phục đại long ra đầu thú thì mọi chuyện sẽ kết thúc cô phải không khó lắm cô nghĩ đại long là ai hắn ta là người cầm đầu của thế giới ngầm thì dễ dàng buông xuôi hết tất cả để ra đầu thú hay sao theo tôi biết thì thế giới ngầm bọn họ chiến đấu với nhau rất ác liệt để ngồi vào được vị trí cao nhất át hẳn hắn phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được cô nghĩ với tình hình đó thì cái tên đại long sẽ chịu nghe cô thuyết phục rồi bỏ hết tất cả đi đầu thú sao? Với lại bây giờ nếu như tiếp tục không có bằng chứng hoặc không tìm ra được người gây án thì chắc chắn Lâm Viễn được tại n g o à i Nếu như vậy thật thì bao nhiêu công sức của Đặng t ổ n g đều bị đổ sông đổ biển hết. Cô hiểu không? Tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Anh cứ yên tâm. Cô đang ở bên đấy. Cô sắp xếp kiểu gì? Trước mắt tôi phải suy nghĩ. ở đây chỉ có một mình. mặc dù bây giờ tôi rất muốn quay về nước ngay lập tức để lo cho xong vụ án của Lâm Viễn nhưng mà thôi để tôi tính có chuyện gì tôi gọi lại cho anh sau nhé. Ừ cô làm gì thì làm phải đẩy nhanh tiến độ lên một chút tôi chờ cô nhưng mà tòa án thì không chờ cô được đâu tôi hiểu rồi. ai ngân cúp máy cô thẫn thờ ngồi bệt xuống đất vì quá áp lực. nếu để Lâm b i ễ n tại ngoại thực sự là điều mà cô không bao giờ mong muốn h ắ n ta đã làm quá nhiều điều sai trái thậm chí là t á g tận lương tâm một bản án tù dài hạn chính là một cái kết xứng đáng cho hắn nhưng bây giờ phải làm sao mới được đây cô biết phải làm sao đây cô không thể nào để lại anh một mình ở đây rồi về nước lo chuyện của Đại Long được tuy rằng cô không chắc chắn mình sẽ thuyết phục được Đại Long nhưng mà nếu có cơ hội thì cô nhất định phải thử. Huống hồ gì cô còn phải nghe ngóng dò la tin tức của vị bác sĩ tài ba kia. Rốt cuộc thì bây giờ cô phải làm sao đây? Một chút rối bời khiến đầu óc của cô không thể nào nghĩ ngợi được gì. Nhưng mà lúc bình tĩnh, bỗng dưng trong đầu cô lại lóe lên một cái tên. Đó chính là Nhật Linh. Cũng vì chuyện về nước máu hôm đó, cô đã canh cánh cả đêm. xoay người sang hướng của anh ngắm nhìn khuôn mặt tiều tụy kém sắc của anh cô thì thầm trong nước mắt ngốc à lúc trước anh kêu em đừng vì bất cứ ai mà làm tổn hại đến bản thân mình giờ thì sao chứ anh đang làm gì đây anh lại vì em mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội sống lành lặn anh hay nói em ngốc vậy thì cuối cùng là em ngốc hay là anh ngốc đây thỏ thẻ t r ả i lòng mình, cô lại chui rút vào lòng anh, ôm lấy anh thật chặt. hơi ấm này cô không muốn đánh mất, mùi hương này cô không muốn rời xa. Hải Nam mà, anh có thể nghịch thiên cài mệnh mà, có đúng không? Vài hôm sau, Hải Nam có lịch phải nhập viện để theo dõi sát sao tình hình, đồng thời để bác sĩ lên sơ đồ điều trị hợp lý nhất. không biết bệnh tình tiến triển đến như thế nào mà trong ngày anh càng ngày càng mệt mỏi ngày nào cũng đêm nằm thao thức ban ngày quằn quại trong sự đau đớn và những cơn thiếu ngủ chúng đã khiến anh bào mòn đi rất nhiều cơ thể cường tráng của anh bây giờ không còn như trước thời gian này cô luôn phải túc trực bên anh thường xuyên không dám rời xa anh nửa bước cứ sợ sau khi anh mở mắt tỉnh dậy anh lại không nhìn thấy cô rồi lại cô suy nghĩ lung tung vớ vẩn ở bệnh viện xung quanh người anh toàn là máy móc theo dõi những chiếc kim tiêm nhỏ bé châm vào người của anh tuy không đáng là bao nhưng mà với số lượng nhiều và dày đặc thế này nó đã bầm lên nhiều chỗ xót xa cô vừa đút cho anh ăn một ít cháo thì điện thoại trong túi lại vang lên khoảng thời gian này ngoại trừ ba mẹ anh thì người gọi cho cô nhiều nhất chính là Khải Minh n g o à i c h u y ệ n hỏi thăm sức khỏe của anh đã bình ổn được chút nào chưa thì anh ấy đều nói lại cho cô biết tình hình của vụ án đó xem ra cô không thể nào trần trừ thêm được nữa cô nhất định phải về nước một chuyến khi đưa ra được quyết định cuối cùng ái ngân liền nói với khải minh anh minh này anh có thể giúp tôi một chuyện được không bây giờ rồi mà cô còn hỏi cái gì chứ cô muốn tôi làm gì cô nói đi anh giúp tôi liên hệ với nhật linh lúc này tôi nghĩ không ai có thể ở bên cạnh anh ấy chăm sóc tốt hơn tôi ngoại cô ta cả cô muốn gửi gắm vào cô ta ư hay cô suy nghĩ kỹ chưa bây giờ mọi chuyện rối rắm thế này tôi không còn cách nào khác bác trai phải ở lại công ty lo liệu bác gái còn phải lo lắng cho hải dương anh phải ở lại hỗ trợ bác trai vậy ngay lúc này ngoại trừ nhật linh ra tôi thấy chẳng còn ai hợp lý nữa cô ta vốn đem lòng yêu mến anh ấy rất nhiều tôi biết nếu tôi nghĩ cô ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy không có chuyện gì đâu nếu như cô lựa chọn rồi tôi sẽ giúp cô liên hệ mong là mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp sức khỏe của đặng tổng cũng nhanh chóng hồi phục ừm tôi cũng mong như vậy ai ngân cúp máy sau đó trở vào phòng bệnh Cô khẽ giật mình khi nhìn thấy anh đang mở mắt trao c h á o nhìn cô. Em đi đâu về đấy? <cười> anh thức rồi đây à? À, em định ra ngoài, một chút đồ ăn cho anh ấy mà. Tôi có ăn được gì nhiều đâu. Em đừng có bận tâm quá. Ở đây em không giành tiếng địa phương, không có ai giúp, nên đừng có đi lung tung đấy. Ừ, em biết rồi. Có đi thì em chỉ xuống căng tin bệnh viện thôi. Muốn ăn món nào thì chỉ việc lấy món đó. Anh thấy thế nào rồi? Nãy đến giờ anh ngủ được hơn một tiếng rồi. Thế đầu của anh đỡ đau chút nào chưa? Nỡ đau rồi. Mấy hôm nay ngày nào em cũng thức trắng cùng tôi. Tôi thấy em ốm đi nhiều đấy. Ái Ngân cười hiền nhìn anh. Đúng là cô cũng mất ăn mất ngủ cùng anh. Nhưng mà chuyện duy nhất khiến cô bị gầy chính là vì cô ngén, cảm giác cứ buồn nôn trong người. ăn uống lại thất thường không đủ bữa nên khó tránh khỏi việc sút cân c ầ y đi sẽ tốt mà anh không thấy em mà gầy thì càng trở nên xinh đẹp à gầy trơ xương thì có đẹp cái gì mà đẹp gầy đi rồi ốm yếu tôi không muốn em bệnh đâu em đùa đấy em ăn uống bình thường nên là không sao đâu đợi anh khỏe lại nhất định phải chăm sóc lại cho em thật tốt thật chú đáo đấy nhá ừm nhất định nhưng mà em đừng có trông chờ vào tôi em phải chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào tôi không còn bên cạnh để còn tự biết lo cho bản thân mình chứ nghe anh nói điểm x u i x ẻ o cô vội vàng đặt ngón tay lên môi của anh ngụ ý anh đừng nói nữa em không cho anh nói bậy đâu chỉ cần chúng ta có niềm tin chắc chắn anh sẽ làm được dừng lại một chút cô lại thâm trầm nói với anh Hải Nam này, lúc trước còn ở trong nước thì không nói làm gì. Bây giờ ra tận đây rồi, tại sao anh còn không chịu? Cho bác sĩ lên lịch phẫu thuật chứ. Bây giờ chưa phải lúc. Vậy khi nào mới phải lúc? Anh còn đang đợi chờ điều gì? Có phải là chuyện gì đó liên quan đến em có phải không? Không, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Tại bản thân tôi thấy chưa phải lúc. Em yên tâm, tôi làm gì. đều có dự tính hết cả. Em biết anh cứng đầu. Em chỉ muốn hỏi như vậy thôi, chứ không có gì. Chỉ cần anh nghỉ ngơi thật tốt, sau đó nhanh chóng bình phục, rồi còn lo lắng cho em chứ? Nói xong cô xích ghế lại gần anh, rồi gục đầu xuống khuôn ngực rộng lớn của anh. Cô nghe rõ từng nhịp đập con tim của anh đang thô i thúc thế nào. Ngày khoảnh khắc này, cô chỉ muốn bản thân có được một phép màu gì đó. có thể khiến cho anh khỏe mạnh, anh không còn đau đớn thì tốt biết bao nhiêu. Có lẽ Nhật Linh luôn nghe ngóng tin tức của anh, cũng luôn đặt một phần tình cảm hoàn mỹ nhất dành cho anh, nên chỉ mới 36 tiếng. Nhìn thấy cô ta có mặt tại Singapore, nhận được tin, Ái Ngân nhanh chóng ra sân bay đón cô ta. Lần này cả hai người gặp nhau không còn sự kinh k i ệ u hay khó chịu, mà thay vào đó là những gương mặt đầy lo lắng. Sao rồi? Anh ấy thế nào rồi? Đang theo dõi tại bệnh viện. Theo dõi cái gì chứ? ở bệnh viện rồi, có bác sĩ rồi, thì phải phẫu thuật đi chứ. Cô cứ làm như tôi không muốn, ấy. nhưng mà anh ấy không chịu. Tôi biết phải làm sao. Thật không biết anh ấy cứng đầu như thế là vì chuyện gì chứ? Để tôi đến đó xem, tôi có khuyên được anh ấy hay không? Nhật Linh vừa ra đến cửa sân bay, cô ta vừa nhìn thấy Ái Ngân đã lên tiếng cảm giảm. dù vậy nhưng mà cô biết cô ta đang rất nóng lòng lo lắng cho Hải Nam điều này cũng vừa hay để cho cô yên tâm mà rời đi Nhật Linh là người có tiền am hiểu lối sống của người ngoại quốc cô ta d ư sức có thể thuê khách sạn hay thuê một căn nhà để ở thế nhưng để tiện cho việc chăm sóc anh cô lại đưa cô ta đến căn nhà mà anh và cô đang sống cùng nhau vừa bước vào bên trong Ai linh lên lầu cất gọn gàng hành lý, sau đó quay ngược trở xuống. Đây là chỗ hai người đang sống à? Nhìn cũng không đến nỗi tệ. Lúc trước tôi sang đây chữa bệnh, căn nhà này anh ấy thuê để tiện cho việc qua lại với bệnh viện và chăm sóc cho tôi. Xem ra anh ấy đối với cô không hề tệ. Mà cô định về nước làm gì? Chuyện có quan trọng đến nỗi cô bỏ luôn anh ấy ở đây một mình hay không? Nếu không phải là việc quá quan trọng. tôi nhất định không để anh ấy ở lại đây với cô. h <cười> ừ cô đã quyết định chọn người rồi thì cô phải tin chứ. mà nếu không tin thì cô đừng có chọn. hay là cô không tin anh ấy? không đúng, người tôi không tin chỉ có cô thôi. phí lời. tôi bỏ anh ấy vào bao rồi mang đi giấu à? bây giờ đến bệnh viện nhá, tôi muốn xem anh ấy đang như thế nào. còn cô có việc gì thì mau về giải quyết nhanh gọn lẹ rồi quay lại đây. Không phải là tôi không có thời gian chăm sóc anh ấy, tôi chỉ sợ bệnh tình anh ấy đang phức tạp, mà anh ấy còn tức giận vì chuyện cô bỏ đi, nhỡ như xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho cô đâu. Không cần cô phải nhắc, tôi biết mà. Chúng ta đi thôi. Ái Ngân đưa cô ta ra ngoài đón xe, sau đó đến bệnh viện. Trên đường đi, cô kể sơ bộ qua tất cả những thói quen, thời gian ngủ nghỉ, ăn uống của anh cho cô ta biết. Cô trường nghĩ ra được lý do. nói với anh rằng mình rời đi để làm gì nhưng mà cô phải tranh thủ nói cho cô ta hết để không xảy ra sơ suất khiến cho anh khó chịu và cũng để bản thân của cô cảm thấy yên tâm phần nào đến phòng bệnh lúc này anh đang thức hầu như mỗi lần cô không ở trong phòng cùng anh anh đều không ngủ được lần này lại thấy cô bước vào cùng với nhật linh khiến đôi mày của anh có chút trao lại anh không ngủ à anh xem em đưa ai đến thăm anh này em đưa cô ta đến đây làm gì chứ <cười> nhật linh có chuyến công tác qua đây anh ạ sẵn hay tin anh đang ở đây nên cô ấy muốn ghé thăm anh một chút a i ngân đi tới ngồi bên cạnh giường sau đó để cho nhật linh tự chào hỏi với anh anh không hoan nghênh em đến đây à nếu không thể nào tiến xa hơn mất tình cảm anh em thì ít nhất anh không nên bài xích em chứ nghe như vậy, hải nam mới t ử tốn trả lời. tôi không bài xích cô, cô cứ ngồi, cứ tự nhiên. hai cô gái nhìn nhau như đang ra hiệu, đợi anh và nhật linh nói chuyện qua loa vài câu, sau đó cô lên tiếng. anh này, sẵn tiện có nhật linh ở đây vài hôm, em muốn nhờ cô ấy chăm sóc anh giúp em. em đi đâu à? ừm, em muốn về nước một chuyến. không được, không được. Em có vài chuyện quan trọng nhất định phải làm nên không thể nào không đi được. Em hứa, em đi sớm về sớm với anh nhé. Có chuyện gì quan trọng, tôi nhờ Khải Minh lo giúp. Tôi không cho em đi đâu cả, không được. Đối diện với sự phản đối gai gắt của anh, cô cười hiền, sau đó nắm lấy bàn tay to lớn. Em không biết anh đang lo lắng cho em điều gì, nhưng mà em có thể tự biết lo cho mình mà. Lần này. là em gặp phải một chuyện rất quan trọng nên không thể nào không đi. Anh có thể chiều ý em một lần có được không? Sau khi anh khỏe lại, em kể cho anh nghe tất cả những điều mà gần đây em gặp phải nhé. Nhưng em có thể nói cho tôi biết, lần này em về nước là em làm gì không? Có phải là chuyện liên quan đến Lâm Viễn không? Không, không hẳn là chuyện đó. Em còn chuyện quan trọng hơn. Anh à, một tuần thôi, nhá. em về một tuần thôi. Nếu như trong tuần này em giải quyết xong sớm, em sang sớm. Mọi việc ở đây anh có thể nhờ cậy vào Nhật Linh. Anh chiều theo ý em một lần thôi, có được không? Hải Nam nhìn c h ằ m c h ằ m vào gương mặt của cô, rõ ràng là cô đang thành khẩn như thế, lời nói ra cũng giống như đang cầu xin anh. Dù biết anh không đành lòng, cũng không muốn rời xa cô lúc này, nhưng mà cô buộc phải làm. Cô không còn lựa chọn nào khác. cơ tưởng anh nhất định không chịu nhưng mà cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý với cô thôi được em cũng nên có sự tự do của em tôi để cho em đi nhưng mà em nhớ em làm chuyện gì cũng nên cẩn thận nhá vâng em biết mà sau lần đó không muốn để mất quá nhiều thời gian cô liền lập tức mua vé và quay trở về nước vừa đến nơi không kịp nghỉ ngơi hay dừng chân đỡ mỏi. Sau khi ghé nhà cất gọn đồ đạc, cô liền bắt xe đến chỗ Đại Long. Đứng lại ngay, cô là ai? Nơi này không phải là nơi cô muốn đến là đến đâu. Tôi là người quen của đại ca các người. Nếu không thể nào tự tiện vào, thì phiền anh báo với anh Long một tiếng, là có cô Ái Ngân đến tìm. Tôi đâu có làm việc cho cô. Hừ, báo cái gì mà báo? Ái Ngân hiểu ý. liền lấy một tờ tiền mệnh giá lớn trong túi, rồi nhét vào tay của tên canh gác. Tôi gửi anh chút tiền uống cà phê. Phía anh vào đó thông báo dùm tôi một tiếng có được không? Hừm, hiểu chuyện đấy. Thôi được rồi, đứng đây đợi một chút. Tiền canh gác bỏ tiền vào trong túi rồi quay đi. Ai n gần đứng đó đợi không đến 5 phút, thì tên đó lại bước ra rồi nói với cô cho phép cô vào bên trong. Ái Ngân đi theo tên canh gác, cô được dẫn vào một căn phòng được gọi là văn phòng làm việc của Đại Long. Hay thật đấy, thủ lĩnh của một băng nhóm nằm trong bóng tối mà cũng có văn phòng sao? Lâu lắm rồi cô không gặp lại Đại Long. Lần này gặp lại hắn, nhìn hắn vẫn khó ưa như lúc đầu. Cô tìm tôi có chuyện gì? Lần trước gặp cô, cô xua đuổi tôi giống như tà ma. Bây giờ lại tự nguyện tìm đến đây. Này. tôi cứ tưởng là cô bị ma nhập đấy, tôi có chuyện nên tôi muốn tìm anh thương lượng. tôi và cô á, có chuyện gì để thương lượng đây? nếu như không có, tôi đã không tìm đến anh. tôi có thể nói chuyện riêng với một mình anh có được không? n g h e ý của cô muốn nói chuyện riêng, hắn ta cười thích thú. <cười> bây giờ cô không trốn tôi á, thế mà cô còn không sợ tôi á? ái ngân một mực nghiêm túc. tôi không đùa đâu, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. đại long cười khẩy một cái, sau đó nháy mắt ra hiệu cho tất cả đàn em ra khỏi phòng. hắn cũng muốn nhanh chóng nghe xem cô có chuyện gì mà lại tìm đến hắn thần thần bí bí như vậy. ừ, bây giờ được rồi đấy. cô có chuyện gì? nói đi. tôi muốn lâm viễn đi tù. tôi muốn có chứng cứ xác thực hơn để chứng minh được rằng. Hắn đã thuê các người giết tôi. Này, cô bị ngốc đấy à? Làm vậy thì chẳng khác nào tôi tự chui đầu vào g i Tôi cũng biết như vậy, nên mới đến đây thương lượng cùng với anh. Nghe nói vây cánh của anh rất lợi hại. Nếu như lợi hại như thế, thì sắp xếp một người nhận tội thay, chắc là không phải là quá khó với anh chứ? Nhưng mà tại sao tôi phải giúp cô? Chúng ta hình như không có giao tình gì với nhau. vậy làm thế nào để anh giúp tôi? anh nói ra điều kiện đi. <cười> đơn giản thôi, ngủ với tôi. câu trả lời của hắn giống như một thứ được lập trình sẵn và được ưu tiên trong đầu. chỉ cần cô gái nào nhờ và hay giao dịch là hắn nói ra ngay lập tức. nhìn thấy cô sượng sùng, hắn đắc ý vô cùng, không muốn để hắn được đà l ấ n tới. cô r õ n g dạc lên tiếng. tôi nhắc lại. tôi đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc với anh, thì tôi đang nghiêm túc với cô đấy, tôi đâu có đùa cợt với cô. đừng nói với tôi là bất kỳ cô gái nào tới đây ra điều kiện hay là muốn thương lượng, anh đều nói ra câu này. nếu như vậy, thì tôi thực sự lấy làm tiếc cho cô gái nào sau này ở bên cạnh anh làm vợ của anh. một người đàn ông lúc nào cũng nghĩ trong đầu chuyện trăng hoa đèo bồng cùng với đàn bà. thì làm sao anh có thể mang lại hạnh phúc được cho cô ta chứ? Đại l ò n g cô vẻ tức giận, câu nói vô tình của cô lại khiến chuyện đau lòng năm xưa quay về. Thế nhưng hắn ta không biểu lộ ra h o ặ t mà âm thầm thể hiện bên trong lời nói. đàn ông vốn là như vậy, ai rồi cũng từng có suy nghĩ trong đầu rằng không chung thủy với người đàn bà bên cạnh mình, ai rồi cũng có suy nghĩ ngoại tình. không phải riêng mình tôi, chẳng qua là cách thức ngoại tình của mỗi người khác nhau thôi. nhưng mà đừng có nói đến chuyện của người khác, tập trung vào câu chuyện của cô đi. tôi nói rồi đấy. điều kiện của tôi là như vậy. bây giờ cô tính thế nào? tôi đến đây đúng là có tâm thế nhờ cậy anh giúp, nhưng mà tôi thấy tình hình này, chắc là tôi đến nhờ sai người rồi. vốn dĩ tôi không có lòng tin với anh, nhưng tôi muốn thử một lần xem thế nào. nhưng mà xem ra bản thân của anh đối với những chuyện đã qua không thấy một chút hối cải nào vậy thôi tôi đi về không muốn làm phiền đến anh nữa ai ngân nói xong quay lưng ra về nhưng lạ đại long lại không nói tiếng nào và cũng không níu kéo cô giống như lần trước hắn âm thầm nhìn cô rời đi mà đôi mắt ấy thâm trầm đến kỳ lạ thật ra mục đích chính cô quay về nước là bởi vì nghe được tin bác sĩ tài ba đó đang có mặt ở đây. chuyện Lâm Viễn có ngồi tù hay không đối với cô không còn quan trọng. trên đời này làm chuyện gì chả có nhân quả. cho dù những việc hắn ta làm không một ai biết để định tội nhưng mà c ó trời biết đất biết nên cô không quá lo lắng. nếu hôm nay không ở tù thì cuộc sống sau này của hắn cũng không được yên ả. cái cô quan tâm nhất bây giờ. chính là cơ hội để cứu sống Hải Nam. Sau khi Ái Ngân rời đi, Anh Hào từ bên ngoài lộ ra vẻ mặt lo lắng bước vào bên trong. Lúc này thấy Đại Long đang ngồi trên bàn, tay còn đang ôm ngực, có vẻ mặt vô cùng đau đớn, khiến cậu ta vội vàng chạy tới. Anh Long, anh thấy thế nào? Thuốc, thuốc. Trong học tủ. Dạ vâng. Tên Hào mở học tủ nơi mà hắn chỉ. rồi lấy ra vài viên thuốc đưa cho hắn vừa uống xong đợi thêm một lúc cho hắn ổn định tên hào lại dịu hắn đến ghế sofa nằm xuống em thấy tình hình này của anh không được tốt chúng ta đến bệnh viện một chuyến đi đại long mệt mỏi gạt tay của a hào thời gian này không phải là lúc để tôi nhập viện nhưng mà bệnh tim của anh mày im cái miệng đi mày có muốn cả thế giới này đều biết t a o sắp chết hay không à? tại sao mày lại lớn tiếng như thế? anh phước lớn mạng lớn nhất định không sao, thì bây giờ anh còn đợi chờ cái gì mà không chịu chữa trị chị chứ? mày cũng biết rồi đấy, trong cái thế giới này sự cạnh tranh ngôi vị cao nhất lúc nào cũng có thể xảy ra, không phải như ở ngoài xã hội kia một tên lãnh đạo cấp cao cứ hết nhiệm kỳ lại c ó người khác thay thế vào, mày có biết? đang có bao nhiêu người h ầ m he chỗ ngồi này của tao không? Nếu tao có chết, tao phải để lại chỗ ngồi này cho người thân cận nhất của tao. Mấy lão già thậm chí, mấy thằng nhãi danh ngoài kia có bản lĩnh gì mà đòi thay thế vị trí của tao chứ? Những thứ bây giờ tao có được chẳng phải là do một tay tao gầy dựng hay sao? Bọn nó không có tư cách. Nhưng mà đại ca. không có n h ư n g nhị gì hết. tao có ngã xuống thì cũng là mày ngồi lên chiếc ghế đó. còn bây giờ thì có chết tao cũng không được để lộ cho bọn nó biết bản thân của tao đang không ổn. bệnh tim của tao hết thuốc chữa trị rồi mà chính tao tao không muốn điều trị nữa. đại long là một người cao ngạo nửa phần đời đã qua của hắn chưa một lần biết nói ra mấy câu tiêu cực là gì. nhưng mà lần này không hiểu tại sao hắn lúc nào cũng trong tâm trạng đã vậy còn rất hay nói những chuyện chết chóc khiến cho bọn đàn em thân thuộc vô cùng sợ hãi một người đàn ông mà đứng trước hỏng súng cũng không biết run rẩy ấy vậy mà chẳng biết vì chuyện gì lại đâm ra suy nghĩ viền vông như vậy nói chuyện với tên i hào vài câu cơn đau thắt nơi ngực trái cũng dần dần ổn định lại hắn xua tay đuổi tên hào ra khỏi phòng, còn mình thì lò mò vào căn phòng kế bên. Lần này Đại Long ngồi trên giường, tay cầm bức ảnh của một người con gái. Đó chính là người con gái mà hắn rất yêu. Lúc trước em thường nói với tôi, tôi là một kẻ máu lạnh, không có trái tim. Nhưng mà những gì em hy sinh vì tôi. một chút tôi không cảm nhận được. thật ra không phải là tôi không cảm nhận được, mà bởi vì lúc đó bản thân tôi có quá nhiều thứ để theo đuổi. cho đến khi tôi nhận ra thứ tôi không thể mất đó chính là em. vậy mà em đành lòng bỏ tôi đi sang một thế giới khác. em còn nhớ bức thư điện tử cuối cùng em để lại cho tôi không? em nói rằng những kẻ vô tình bội bạc trong hết kiếp này. thì chắc chắn khi nhắm mắt cũng là vì trái tim thái hóa mà chết em đúng là một nhà tiên tri hiện tại trái tim của tôi đang thái hóa từng ngày mà tôi không có cách nào để chữa trị nó nhưng mà tôi không hề oán trách gì có lẽ ông trời đang bắt tôi phải chịu quả báo khi đã làm trái tim nhỏ bé của em phải đau đớn trong thời gian dài v ĩ nhiên à đợi tôi làm xong thêm một vài chuyện nữa, tôi sẽ đến tìm em tạ tội. c ó chịu không? Co điều em là một cô gái tốt như thế. Bây giờ chắc hẳn em đang ung dung ở một thế giới tươi đẹp. Nếu tôi muốn đến tìm em, chắc tôi phải làm một chút chuyện tốt, rồi một chút công đức đó để đổi lại một lần dập đầu tạ tội trước em. Sau đó, tôi sẽ xuống địa ngục. Hải Ngân trở về nhà riêng, dù rất muốn đến thăm Hải Dương, nhưng mà cô lại sợ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và những giọt nước mắt của bà Lan, thế nên cô lại thôi. Cô nhốt mình trong phòng, dành tất cả thời gian có được lên mạng tìm kiếm thông tin về vị bác sĩ kia, nhưng mà đúng như dự đoán, không có một thông tin nào liên quan đến vị bác sĩ đó. Trời cũng gần tối, vì ở trong phòng ngột ngạt suốt thời gian dài. cô cảm thấy thân thể của mình mệt mỏi tạm thời gác lại công việc cô mở cửa bước ra ngoài ban công hóng gió từ góc này nhìn xuống có thể thấy khoảng sân với đầy khóm cỏ xanh đó là nơi mà hải nam và cô vẫn thường tổ chức những bữa tiệc nhỏ ngoài trời cùng nhau khoảng thời gian đó đúng là rất tuyệt vời cả hai đều không lo âu không có gì ràng buộc chẳng lo sợ có một ngày nào đó lại phải rời xa nhau âm dương cách biệt sáng hôm sau cô cùng khải minh gặp nhau ở một quán nước cô không cho cậu ta tiết lộ thông tin mình đã về nên chỉ có thể ra ngoài gặp riêng thế này cô nhất định tìm ra được vị bác sĩ đó sao có hy vọng gì lớn không chúng ta có thể tìm một vị bác sĩ khác nhật linh cũng nói với tôi như vậy cô ta có mối quan hệ rất tốt cũng có thể tìm kiếm một vị bác sĩ có tay nghề ổn định để chữa trị cho anh ấy. Tôi cũng không phải là quá khắt khe, không chịu sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng những vị bác sĩ đó sau khi xem xong bệnh thì đều nói rằng khả năng thành công sau cuộc phẫu thuật là rất thấp. Tôi không muốn nghe những điều đó, nên chỉ đành làm theo quyết định của mình mà thôi. Vậy có manh mối gì chưa? Còn chuyện của Lâm Viễn cô tính thế nào? c ó n người nói lại với tôi đã nghe được hành tung của vị bác sĩ đó đang ở gần đây chỉ là không biết chính xác ông ấy đang ở đâu còn lâm viễn tôi mặc kệ nghiệp ai nấy gánh tôi không muốn mất nhiều thời gian để lo chuyện của hắn ta nữa thấy ái ngân hạ quyết tâm nên khải minh ngoài việc động viên ra thì không khuyên nhủ gì thêm nữa nếu cô nghĩ như vậy thì tôi chỉ biết theo cô vậy bây giờ cô muốn làm gì tôi giúp cô tôi muốn đi đến tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở đây để tìm hiểu. tôi nghĩ nếu chúng ta có duyên với ông ấy chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được. thôi được rồi, cô không sợ khó, tôi cũng không sợ, tôi đưa cô đi. thế nhưng chuyện công ty thì sao? hôm nay không có chuyện gì quan trọng nên tôi có thể đi được. chúng ta đi thôi. vẫn là tranh thủ không được lãng phí thời gian. nói rồi khải minh cùng cô. bắt đầu cuộc hành trình tìm ra vị y đức mà thế giới đang và đã ngưỡng mộ hai người đã ghé qua vài bệnh viện nhỏ để thăm dò xem có vị bác sĩ ngoại quốc nào vừa có lịch công tác ở đây không tuy nhiên việc tìm kiếm không hề dễ dàng khi cả một buổi sáng hai người chẳng nhận được manh mối nào hai người ghé vào một quán nhỏ ăn trưa lúc này vô tình trên b ả n tin thời sự ở trong tivi đang chiếu một khoảnh khắc mà có thể nói rằng là cứu cánh những dối ghen mà ái ngân đang mầy mò tìm cách. b ả n tin đang chiếu hình ảnh tuyên dương cho một vị bác sĩ ngoại quốc rằng ông ta đã đóng góp công sức rất lớn cho việc phẫu thuật cứu sống một vị lãnh đạo cấp cao trong bộ máy nhà nước. Vị lãnh đạo này đã không may gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến não bị dập một bên. Cứ nghĩ là tình hình rất xấu, nhưng cuối cùng may mắn lại mỉm cười. nhờ có được sự giúp đỡ của một người được gọi là thần y ái ngân vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình tivi để rồi cô nhận ra người đàn ông đó rất quen mắt cô gắng nhớ lại một chút bất giác môi của cô lại phát ra một âm thanh chính là ông ấy cô nói ai cơ chính là ông ấy là người đang được tuyên dương trên tivi tôi đã từng gặp ông ấy một lần trời ơi có phải tôi đang nằm mơ không chứ? Khải Minh không hiểu cô đang nói gì nhưng mà xem biểu cảm của cô chắc chắn cô đã phát hiện ra điều gì đó nên vội vàng hỏi ngay. Cô nói rõ ra xem nào, có chuyện gì thế? Ông ấy, vị bác sĩ t ả i ba chúng ta đang tìm kiếm. Tôi đã từng gặp qua một lần. Thì ra những gì ông ấy nói lúc đó với tôi đều là thật, chứ không phải là k h o e mẽ viển vông. Chúng ta đi thôi, đi thôi. Đi tìm ông ấy, đúng. nếu như tìm thấy người rồi thì phải đi mau chứ tôi sợ chúng ta không kịp mất nhanh lên nhanh lên nhưng mà chúng ta có biết ông ấy ở đâu đâu tìm ở đâu bây giờ anh không thấy tivi đang chiếu trực tiếp à chúng ta phải nhanh chóng đến thải truyền hình nhanh cái chân lên ừ ừ đi nhanh đi nhanh cuối cùng cô cũng tìm thấy một hy vọng sống dành cho anh khải m i n h cũng hấp ta hấp tấp đến nỗi lấy tiền trà cho chủ quán cũng mất một buổi mới xong Tay chân cậu ta vì hồi hộp mà cứ run rẩy. Cô cũng không khác gì cậu ta là bao. Cứ nghĩ đến việc lại có một cơ hội để anh được khỏe mạnh giống như trước, cô lại phấn khích đến nỗi cười toát cả miệng. Mặc dù hai người rất cố gắng để đến đài truyền hình nhanh nhất có thể, nhưng mà lúc đến nơi thì mọi thứ đều diễn ra xong cả. Nhìn thấy mọi người đang dần rời đi, thê mà tim của cô lại xoắn x í t lên đau đớn. chị ơi chị ơi cho em hỏi với vị bác sĩ lúc nãy được chiếu trên tivi ở đâu rồi à à bác sĩ jakey à vừa kết thúc xong buổi phỏng vấn lão ngấy đi rồi chị ơi chị có biết ông ấy đi đâu không ạ cái này thì tôi không biết tôi chỉ là một nhân viên hậu cần thôi vâng vâng cảm ơn chị khải minh nghe xong cũng xanh mét hết cả mặt mày lúc này hai người hiểu ý nên không ai nói gì nhưng vẫn chia nhau ra để hỏi thăm tin tức Khải Minh đi đến một phía, còn cô thì đi sang một phía khác. Hỏi mãi hỏi mãi, cuối cùng chị quản lý ở đây cũng chịu cho cô biết một chút thông tin. Em cần biết nơi ở của bác sĩ sao? Chuyện này khó lắm. Bác ấy không thích ai biết hành tung của mình. Lần này ông ấy chịu lên bàn tin trực tiếp trong vòng 7 phút, bởi vì vị lãnh đạo cấp cao ấy đánh tiếng. Nên là ông ấy buộc phải nể nang thôi. Chưa còn em nhỉ? Chị. không sao không sao chị không cần chỉ thẳng chị chỉ cần hé lộ cho em biết một chút thông tin thôi ạ em có chuyện rất quan trọng muốn cầu xin ông ấy chuyện này liên quan đến mạng người chị ơi chị mở lòng giúp em với ạ thấy ái ngân thành khẩn như vậy chị quản lý cũng không đành lòng nói dối nên ậm ừ lên tiếng bác sĩ đến đây không ở khách sạn ông ấy ở trong một căn hộ chung cư bình dân thôi ngày ngày đi đi lại lại ngoài phố cho thoải mái mà còn có vân g vân g em biết rồi em cảm ơn chị bây giờ em đi tìm ông ấy đây ạ ừ hay mới vừa nói đến đây thôi em đã biết rồi à em từ từ thôi đừng có chạy ai ngân mỉm cười với chị ấy sau đó vội vàng gọi khải minh cùng nhau đi đến con phố cũ nơi mà cô lần đầu tiên gặp được ông ấy con đường đó đúng thật là có một khu nhà rất bình dân ngày hôm đó cô gặp bác sĩ cũng chính là lúc ông ấy đi mua trái cây về. Khải Minh nghe cô nói rằng đã có manh mối xác thực rồi, khiến cho cậu ta cũng mừng thầm trong bụng. Suốt c h ặ n g đường đi không ai nói tiếng nào, ngược lại còn hồi hộp đến nỗi thở mạnh còn không dám thở. Rất nhanh cả hai đã đến khu vực mà cô lần đầu tiên gặp bác sĩ Jacky. Nhưng mà nhìn lại, ở đây có rất nhiều nhà. Khải Minh quan sát một hồi mà muốn chóng hết cả mặt. nơi đây nhiều nhà san sát nhau quá muốn kiếm người đúng là như mò kim đáy bể khó nhưng mà nhất định phải tìm cơ hội ngay trước mắt chúng ta không thể nào bỏ qua được đâu vậy cô đi hướng bên phải tôi đi bên trái nhé chúng ta chia nhau ra đi tìm hy vọng ông ấy chưa rời đi Ừ, m cố gắng lên nhé cô lại lặn lội đi qua từng nhà hỏi thăm từng người để tìm ra ông nhưng lúc này đôi chân của cô chợt nặng c h ĩ u Từ sáng tới giờ chạy lòng vòng như vậy mà trong bụng của cô không có miếng đồ ăn nào lót ra. Lúc trưa con ngồi lại ăn nhưng mà vừa thấy tin tức cô và Khải Minh bỏ ngang để đi ngay. Đến bây giờ cô hoa mắt chóng mặt đến nỗi bước đi cũng phải tìm chỗ nào đó để v ị n tay vào. Con ơi, ba đang chờ chúng ta ở bên kia. Con cố gắng thêm một chút n h é Chúng ta mang kỳ tích về cho ba nhá. cô cố gắng gượng đi thêm một đoạn nữa những ngôi nhà đã qua cây nào cũng đóng cửa vì người trong đó đều đi làm nhưng có một ngôi nhà cuối h ẻ m lại có vài người ngồi trước cổng t h o ạ t nhìn thì trong họ có vẻ đang thông thả uống cà phê trò chuyện nhưng mà nhìn kỹ lại họ không giống như những người dân bình thường ánh mắt láo liêng tư thế lúc nào cũng giống như đang sẵn sàng để ngăn chặn kẻ đột nhập nghi ngờ đây chính chắn là ngôi nhà mà bác sĩ đang thuê cô bạo gạn đi tới xin cho hỏi đây có phải là nhà của bác sĩ jakey không ạ không phải đâu cô đi đi xin các người hãy giúp tôi tôi đoán chắc đây là ngôi nhà mà vị bác sĩ đấy đang thuê ở lại tôi hiện đang có rất nhiều việc quan trọng muốn nhờ ông ấy giúp xin các anh cho tôi gặp ông ấy một lần thôi một lần thôi ạ người đàn ông mà cô đang nói chuyện bỗng nhiên gắt gỏng với cô tôi nói rồi ở đây không có người mà cô đang tìm đâu nếu như cô còn không đi đừng có trách tại sao chúng tôi lại ra tay mạnh bạo với đàn bà con gái thái độ này của bọn họ là đúng rõ ràng bên trong có người cần bảo vệ không muốn tiết lộ hành tung nên mới nhanh chóng muốn đuổi người khác ra khỏi khu vực này khó khăn lắm cô mới tìm được đến đây cô không muốn trong phút chốc lại bị mang ra ngoài nên cô không ngần ngại quỳ xuống đất rồi hướng mặt vào bên trong. Bác sĩ, tôi biết là ông đang có bên trong. Xin ông mở rộng lòng từ bi, mà cho tôi gặp mặt một lần. Tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn nhờ ông giúp. đang có một mạng người rất cần ông ra tay cứu giúp ngay lúc này. xem như tôi cầu xin ông, tôi cầu xin ông. Này cô kia, cô làm cái gì thế à? Tôi nói rồi bên trong không có ai. nếu không có ai, thì các người không phải hối hả. đuổi tôi đi như thế. Nếu hôm nay bác sĩ không ra gặp tôi, tôi sẽ quỳ ở đây, quỳ ở đây mãi mãi không bao giờ đứng lên. Thì ra là cô cứng đầu à? Tôi được rồi. Nếu như cô muốn quỳ, thì tôi đáp ứng cho cô. Dù sao thì trong nhà cũng không có ai đâu. Cô cứ quỳ đến sáng ngày mai, cô cũng không gặp được người nào đó đâu. Ai Ngân đã quyết tâm nên không nói câu nào nữa. Trên đời này không có chuyện gì. mà dùng tâm để cầu khẩn lại không thành chỉ là nó thành sớm hay là muộn mà thôi. Khải Minh đi một vòng cũng không tìm được nên quay lại lối cũ tìm Ái Ngân. Đi từ xa, anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang quỳ dưới đất. Dưới gối là vô vàn những viên đá xanh to nhỏ khiến cho cậu ta hoàng hồn. Ái Ngân à, cô đang làm gì thế này? Cậu ta vội vàng đỡ cô lên, dùng sức kéo cô đứng dậy. nhưng cô kiên quyết vùng vằng. Khải Minh ơi, bác sĩ bên trong đó, ông ấy chắc chắn bên trong đó. Tôi phải cầu xin ông ấy cứu người. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Anh có biết không? Cô bị ngốc cả. Theo tôi thấy, ông ta cơ bản không phải là bác sĩ gì đâu. Nếu là một người bác sĩ có y đức cao thâm, thì ông ta không bao giờ đối xử với người khác như thế. Cô nhìn đi, cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, chỉ vì muốn cầu xin gặp mặt ông ấy. mà cô q u ỷ ở đây từ nãy tới giờ nhưng mà cô không thể nào xoay chuyển được ý người tôi không tin trên đời này ngoại trừ ông ấy ra không còn ai có thể cứu đặng tổng cô mau đứng lên đi chúng ta đi thôi khải minh à nhưng mà cô lần nữa vùng vẫy không chịu đứng lên nhưng mà ngay lúc này cơn đau đầu chóng mặt lại ập đến trong phút chốc thế giới xung quanh của cô lại ngập tràn trong một màu đen tối trước mặt Khải Minh và hai tên canh gác, cô ngã xuống rồi hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết cô ngủ bao lâu cho đến khi tỉnh dậy lại thấy Khải Minh đứng tựa lưng vào thành cửa sổ trong phòng bệnh, hai tay khoanh tròn trước ngực rồi nhìn cô có vẻ tức giận. Tại sao cô không chịu nói với tôi? Lúc này cổ họng của cô khô khốc. Đối diện với câu chất vấn của Khải Minh, cô đã biết cậu ta đang nói gì. nhưng cô còn cố tình hỏi lại nói chuyện gì chứ cô còn hỏi sao tại sao không chịu nói với tôi chuyện là cô có thai cô có thai với đặng tổng rồi tại sao còn đi làm những chuyện ngu ngốc n h ỡ nhiều hôm n a y cái thai cô vấn đề gì thì cô ăn nói làm sao với anh ấy hả thôi tôi chỉ vì bất tác dĩ mới làm như vậy mà đúng rồi anh gặp được bác sĩ chưa tôi ngất xỉu giữa trường như thế không thực hiện được lời quỳ đến khi ông ấy ra gặp mặt tôi liệu ông ấy có giận không nhở ông ấy có nghĩ rằng tôi không thành khẩn không cô đang hỏi tôi đi à đúng lúc này bên ngoài đang có một người đàn ông và hai người khác bước vào ai ngân giật mình quay sang nhìn thì cảm xúc trong cô vỡ òa Jacky ông thực sự chịu ra đây gặp tôi sao trời đất ơi cô phải là tôi đang nằm mơ không Vị bác sĩ lúc này đi tới, ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô, nở ra một nụ cười hiền. Tại sao cô không nói? Tôi đã nợ cô một lời hứa chứ. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi hứa với cô còn gì? Lời hứa sao? Cô quên à? Lần đó tôi hứa với cô, sau này cô cần phẫu thuật, tôi chắc chắn sẽ giúp cô. Bây giờ cô mới nhớ ra, nhưng mà cô không nghĩ, lời nói lúc đó của cô lại thành sự thật. nên là cô quên bén đi mất. Thì ra là ông nói thật sao? Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản ông đang đùa i ỡ n với tôi, thế nên nghĩ tôi đùa, cho nên mới lấy bản thân mình và cái thai này ra để đùa lại với tôi, có phải không? Cô đúng là ngốc thật. Không phải là tôi khó tính, không chịu giúp đỡ người khác, mà sức lực của tôi có giới hạn. Ví dụ như một lần tôi không thể nào cứu được hai người, hoặc là ba người cùng lúc. nếu làm như vậy, tôi sẽ không gặp người nào để đỡ phải ai nấy lương tâm. Thay vào đó, tôi sẽ lựa chọn một bệnh nhân dành cho mình để cứu sống. Cô nghỉ ngơi đi. Nếu ai cũng vì người nhà của mình mà đi cầu xin tôi giống như cô, vậy thì tôi biết cứu chữa ai chứ? Có những căn bệnh không thể nào chờ tôi phẫu thuật xong người này, r ồ i đến lượt họ được. Tôi đã gặp trường hợp này rất nhiều lần. Tôi không dám nói tay nghề của tôi uyên thâm, nhưng hầu hết Những ca bệnh tôi gặp đều là hết phương thức cứu chữa hoặc chỉ còn le lói một vài tia sáng còn sống được. Vậy thì nếu ai tôi cũng chấp nhận giúp rồi bắt họ xếp hàng đợi chờ thì chẳng phải tôi đã cướp mất đi của họ một tia hy vọng tìm một người nào đó hỗ trợ rồi sao? Thì ra ai làm gì cũng có lý do riêng của mình bác sĩ này cũng thế ông cũng có cái khó riêng của mình nên mới x ử x s như vậy. có lẽ cô đã hiểu lầm về tính cách của ông ấy, cứ nghĩ ông ấy là một người khó tính khó chịu, nào ngờ ông ấy lại là một người tính xa và nhìn rộng như thế. Bây giờ người cần gặp cô cũng gặp được rồi. Cô gắng gượng thân thể mệt mỏi của mình ngồi dậy, nhưng vị bác sĩ lại ngăn cản rồi ép cô nằm xuống. Có chuyện gì cô cứ nằm rồi nói với tôi. Bây giờ trong người cô không chỉ có riêng một mình cô đâu. cô đừng có cử động lung tung đã như vậy rồi cô liền lên tiếng thành khẩn thưa bác sĩ từ đầu đến cuối tôi chỉ có một nguyện vọng rằng tôi sẽ tìm được ông sẽ dùng bất cứ giá nào để cầu xin ông giúp đỡ cứu sống lấy một mạng người tôi xin ông hãy cứu người đàn ông của tôi hãy cứu lấy ba của đứa bé bệnh tình anh ấy trở nặng lắm rồi không thể nào cứ c h ơ m mắt nhìn anh ấy rời bỏ hai mẹ con tôi được tôi xin ông hãy giúp chúng tôi cô cứ bình tĩnh thực ra trên đời này không phải căn bệnh nào tôi cũng cứu được đâu mọi chuyện diễn ra đều nhờ vào một chữ duyên nếu có duyên tôi chắc chắn sẽ mang ba của đ ứ a bé về cho cô nhưng mà bây giờ người này đang ở đâu tình trạng bệnh như thế nào anh ấy đang ở singapore đợi một ca phẫu thuật não anh ấy có khối u lúc được chuẩn đoán bệnh ở một tháng trước Bác sĩ nói rằng khối u này đang ở bậc thứ ba, tức là nằm trong giai đoạn nguy hiểm. Bây giờ anh ấy đang rất yếu, vì cơn đau đầu cứ hoành hoành mãi. Anh ấy không ăn uống được, không ngủ được. Nhìn thấy tình cảnh đó, tôi làm sao mà không xót xa được chứ? Bởi vậy, tôi mới cố gắng muốn gặp ông. Tôi và cả trợ lý của anh ấy đều rất nỗ lực để tìm kiếm ông khắp cả thế giới này. Vị bác sĩ thấy cô long lanh nước mắt, lại có chút chạnh lòng. Tôi hiểu rồi, nhưng mà bây giờ tình hình sức khỏe của cô và đứa bé không được tốt, có lẽ cô không đủ điều kiện để bay sang Singapore nữa đâu. Khải Minh lúc này lại nói chen vào: Cô cứ yên tâm ở đây dưỡng thai, tôi cùng với bác sĩ sang đó rồi sắp xếp ca phẫu thuật cho đặng tổng. Tôi, cô đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ nhiệm vụ khác của cô là phải giữ. và nuôi dưỡng cho con tốt. đây là đứa trẻ mà anh ấy đã tặng cho cô. thời gian này cả hai người đều phải cố gắng. tôi nhất định giúp sức cho hai người. cô hoặc là anh ấy, không ai được quyền xảy ra bất cứ chuyện gì. nghe chưa? ông bác sĩ thấy cô trần trừ nên lúc này cũng nói chêm vào. chẳng phải cô nói rằng tôi là thần y sao? cứ giao mọi việc lại cho tôi và người trợ lý này. tôi sẽ lập tức sắp xếp bay sang đó xem tình hình của ba đứa bé như thế nào rồi lên lịch phẫu thuật ngay tôi hứa với cô tôi sẽ cố gắng nên cô cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng nhá ái ngân mặc dù không muốn mặc dù cô hứa rằng ở bên cạnh anh trong mọi hoàn cảnh nhưng mà tình hình thế này xem ra cô không thể nào miễn cưỡng nếu đã như vậy cô chỉ đành làm tốt những gì mình có thể làm mà thôi thôi được rồi vậy chuyện của Hải Nam tôi xin nhờ hết vào hai người vị bác sĩ gật đầu cười hiền rồi đứng lên lập tức tiến hành xuất phát Khải Minh cũng dặn cô ăn ngủ cho tốt và đợi tin tức từ cậu ta rồi sau đó cũng vội vàng đi theo bác sĩ đến khi chỉ còn cô nằm một mình trong phòng nước mắt bỗng nhiên rơi xuống cảm giác tuổi thân bất lực không biết từ đâu lại khiến cho cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, cô cứ như vậy mà bật khóc. Vài tiếng sau, lúc cô đang nằm thiêm thiếp, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, lần này chính là bà Lan bước vào. Bác, bác gái ạ, ấy, con cứ nằm đó nghỉ ngơi, đừng có ngồi dậy. sa b á c lại đến đây ạ, sa b á c biết con ở đây, giỏi ạ, con đấy, con ngốc quá, đã mang thai rồi. Tại sao còn để bản thân suy nhược đến như thế này h ả Là thằng Khải Minh nó báo cho bác biết, đến đây còn chăm sóc cho con chứ. Con bị như thế, tại sao không chịu nói cho bác hả? Một mình con ở đây, làm sao mà tự chăm sóc cho mình được? Bà Lan lúc này không biết làm thế nào, chỉ biết nói ra một tràng, bởi vì bà lo lắng cho cô. Bà bước đến gần cô, vuốt ve gương mặt hốc hác xanh xao của cô. Giời ơi! bao nhiêu ngày không gặp đâu mà sao con ốm con gầy thế này? Có phải là chăm sóc cho thằng Nam cực khổ lắm không? Dạ không sao đâu bác. Mang tiếng là đi chăm sóc cho anh ấy nhưng mà anh ấy có cho con làm chuyện gì đâu ạ. Mấy việc lặt vặt trong nhà anh ấy cũng thuê người chứ không để cho con động tay động chân đâu ạ. Nói đến đây bà Lan lại sờ vào bụng của cô. Vậy là đứa bé này không hiểu chuyện. nên là quấy rối mẹ nó rồi có phải không? đợi đến khi ba của nó khỏe mạnh trở về, bác nhất định mách với ba của nó đánh đòn nó một trận cho mà xem. Dạ vâng, con đang thật sự rất mong chờ ngày đó bác ạ. Con mong chờ ngày anh ấy khỏe mạnh và về đây. Con cho Hải Nam biết rằng con đang mang thai đứa con của nó chưa? Dạ con chưa, nhưng con c ó n nói rằng khi nào anh ấy khỏe mạnh đứng trước mặt con, con sẽ tặng cho anh ấy một món quà vô cùng bất ngờ ạ. Ừ, thế cho nên con càng phải cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. đợi một ngày nó quay trở về, bác kêu nó bồi thường lại tổn thất cho con, nhá. Kể từ ngày hôm đó, ngày ngày cô đợi chờ tin tức của anh ở Singapore, nhưng không hiểu tại sao cảm giác trong người cứ thấy nôn nao đến lạ. lại thêm tin nhắn của Khải Minh báo rằng dạo này có nhiều việc nên không cần đến điện thoại thường xuyên Nhật Linh lại nói rằng đang chăm sóc người bệnh nên cũng không cầm đến điện thoại vậy là cô cũng mất liên lạc với tất cả mọi người mặc dù cô không muốn nghĩ đến chuyện xấu có thể xảy đến nhưng mà mọi người đột nhiên như thế này khiến cho cô trầm tư cô lại nghĩ đến những chuyện xấu sau những ngày nằm viện, bà Lan cùng với ông Việt quyết định đưa cô về nhà cho tiện bề chăm sóc. cô cũng không muốn có sơ suất gì xảy ra với đứa con. bản thân cô lại c h ả có kinh nghiệm về chăm sóc thai kỳ, nên cô đành đồng ý về nhà cùng với họ. 3 tháng sau, khi cái bụng phẳng lì ngày nào của cô nay đã nhô lên thêm một chút. thời gian này cô cũng hay tin lâm viễn bị kết tội. và bắt đầu thi hành án 12 năm 8 tháng tù nghe đ ầ u là phía viện kiểm sát đã thu thập đủ chứng cứ nhưng thật ra là đại long bệnh tình trở nặng cũng quyết định đưa tên hào lên làm thống lĩnh thế giới ngầm của hắn còn hắn lại đi đầu thú bầu trời singapore vẫn bặt vô âm tín đến mức này ái ngân không còn kiên nhẫn tiếp tục ngồi ở nhà trông ngóng từng giây từng phút cái thai của cô ổn định hơn, sức khỏe của cô tốt hơn, nên cô quyết định sang bên Singapore để nghe ngóng mọi chuyện thế nào. Ái Ngân à, con tính đi đâu? Tối hôm đó, trong lúc cô đang sắp xếp đồ đạc vào vali, thì bà Lan mang sữa vào phòng cho cô, thấy cô đang sửa soạn định đi đâu đó, nên bà lên tiếng hỏi han. Cô cũng không có ý giấu mọi người, vốn định sáng mai cô nói với ông bà một tiếng. nhưng bây giờ cô nói luôn bác ơi con muốn sang đó xem tình hình anh ấy thế nào con không thể nào ngồi yên thế này và đợi chờ trong vô vọng được đâu ạ ai ngân à con không đủ sức khỏe để bay đâu dù bác cho con đi thì nhân viên sân bay cũng không cho đâu vậy rồi con định đi làm gì nghe như vậy cô lại ấm ức muốn khóc dạo gần đây cô vẫn hay như vậy, cứ coi chuyện gì không như ý là nước mắt của cô lại chảy dài, không thể nào ngăn cản được. nhưng tại sao mọi người lại cắt liên lạc với con ạ? rốt cuộc tình hình anh ấy thế nào? tại sao không một ai chịu báo tin cho con? bác ơi, nào nào bình tĩnh, con đừng kích động. bác biết con lo lắng cho Hải Nam. ba c có khác gì con đâu, nhưng mà lúc trước Khải Minh nói với bác rồi. nhất định nó đưa thẳng nam về cho bác chúng ta phải tin tưởng tội nó đợi chờ con à c o n đừng có khóc còn mà khóc quỷ à đứa trẻ cũng khóc theo con đấy bác ơi cô ò vào lòng của bà Lan ôm lấy bà rồi khóc nghẹn cô thực sự đã nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra tự trách bản thân mình không làm được gì cho anh suốt ngày chỉ biết ngồi đây suy diễn nhiều chuyện xấu mấy ngày hôm sau đó bà Lan thấy cô cứ trầm tư mãi cũng không tốt nên ngõ ý để cô về lại căn nhà riêng của anh và cô để cho cô khoái khỏa một chút mới đầu cô cũng đắn đo lắm nhưng rồi cô cũng chịu quay về chiều hôm đó ánh tà dương soi rọi khắp tứ phương cánh cổng căn nhà thân thuộc nơi mà anh và cô từng sống cùng nhau vô cùng hạnh phúc hiện ra trước mặt cô cô nhẹ tay đẩy cửa bước vào bên trong mọi thứ đang còn đây, hơi thở nồng nàn của anh cũng còn ở đây. Thế mà tại sao lại không thấy anh ở đâu chứ? Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhưng cô giận mình phát hiện ra rằng căn nhà này có kẻ đột nhập. Cô dón dén đi vào trong, nhưng lại nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp. Quen quá, khoảnh khắc này thật sự quen thuộc. Cô không dám nghĩ nhiều. liền bật chạy đi vào trong và rồi hình ảnh trước mắt như một cú đánh cực mạnh vào đầu của cô là đặng hải nam của cô đang bình an đứng trước mặt cô bao nhiêu nỗi nhớ nhung xa cách khiến cho cô lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh cái chảo nóng trên tay của anh cũng bị gạt sang một bên để siết lấy người của cô cô không biết đây là thật hay mơ nhưng cô lại ấm ức đến mức khóc nghẹn từng cơn đ ồ khốn kiếp nhà anh. Tại sao bao nhiêu lâu nay anh không chịu liên lạc với em chứ? Anh còn sống hay đã chết? Anh phải báo cho em chứ. Bây giờ anh về nước, em còn không rõ. Rốt cuộc anh muốn dày vò em đến mức nào? Hả? Hải Nam lúc này lại bật cười, anh ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi còn hơn cả keo dán. Anh muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng mà em xem, bất ngờ này có hơi đẫm nước mắt nhỉ? Khốn kiếp thì có. anh làm em ngày đêm không ngủ được đây mà gọi là bất ngờ à xin lỗi tôi lại khiến cho em phải làm nhiều chuyện đừng có khóc ngoan tôi về rồi cơ mà tôi khỏe mạnh như đúng lời hứa đến trước mặt em t h ế món quà bất ngờ em muốn tặng cho tôi đâu không tặng không thèm tặng cho anh nữa anh xấu xa như thế anh làm cho người ta lo đến chết khiếp bây giờ không muốn tặng cho anh nữa nghe mấy lời giận dỗi đó anh lại p h ỉ cười nói với cô Bón quà to như thế này rồi mà còn không muốn tặng à? Tôi mặc kệ em không muốn tặng ấy, nhưng mà tôi cưỡng cầu tôi muốn lấy nó. Nói xong anh kéo cô ra khỏi mình ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp và đầy nước mắt của cô. Em đừng khóc, tôi về muộn một chút khiến cho em đợi chờ, xin lỗi. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi của cô, sau đó khụy gối. đặt một nụ hôn lên chiếc bụng nhỏ của cô, anh thò t h ẻ bé con, ba về rồi đây. Cô nhìn khoảnh khắc đó trái tim như muốn vỡ òa. Anh hôn chiếc bụng ấy thêm vài lần nữa, sau đó quỳ hẳn một gối xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn, sau đó cầu hôn cô. Ai ngân, tôi biết thời gian qua tôi khiến em chịu không ít ấm ức. Bây giờ một lời xin lỗi của tôi. không thể nào bù đắp hết được cho em, vậy nên tôi quyết định dùng nửa phần đòi còn lại của mình để chăm sóc cho em và cả con của chúng ta. Tôi nguyện cả cuộc đời này không làm cho em khóc, chẳng làm em phiền lòng hay lo lắng. Tôi từng tự hứa với mình, một khi bước qua được cửa ải sinh tử, tôi sẽ dùng hết quãng đời này để đối đãi thật chu toàn cho em. Cuối cùng ông trời cũng nghe thấu lời cầu nguyện. nên đáp ứng được nguyện cầu của tôi. Ngày hôm nay tôi muốn em chính thức là người của tôi, co danh co phận, chính thức là một nửa bên cạnh tôi đồng hành suốt kiếp này. Ái Ngân, em đồng ý làm vợ của tôi nhá. Một buổi cầu hôn không thể nào đơn giản hơn được nữa, nhưng cũng khiến cho cô xúc động đến mức không nói nên lời. Cô thực sự chỉ mong ngóng ngày anh trở về, chưa chưa bao giờ. cô nghĩ rằng có một ngày được anh cầu hôn bây giờ được đối diện với người mình thương cùng với một chiếc nhẫn đủ để chứng minh được vị trí của mình trong lòng của anh làm cô chỉ biết sống theo cảm xúc của mình em đương nhiên là đồng ý em đồng ý đồng ý cùng anh sống t r ọ n hết kiếp này cô đưa bàn tay mình ra anh mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô anh còn nhẹ nhàng hôn lên bàn tay đó một nụ hôn thật ấm áp. có một điều cô không biết đó là buổi cầu hôn mặc dù quá đơn điệu nhưng thật ra nó đang được phát trực tiếp trên sóng truyền hình và cả nhiều nền tảng xã hội internet. anh muốn cả thế giới này biết được rằng cô thực sự thuộc về anh. anh muốn cả thế giới này chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai người nên không ngại lắp camera khắp căn phòng bếp này. vậy là sau một chuỗi những sự việc, câu chuyện nhỏ nhặt diễn ra, cả hai người cuối cùng cũng được bên nhau mạnh khỏe, cùng nhau chuẩn bị đón một thiên thần sắp chào đời. Trên đời này hạnh phúc không dễ dàng tìm kiếm, vậy nên lúc có được nó rồi, tất cả chúng ta đều phải nắm bắt lấy nó. đâu dễ dàng gì mà trong hàng triệu con người kia lại có một người vì ta mà làm tất cả, hy sinh tất cả, có đúng không nào?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 À, vào có một điều thì chúng ta đang vô cùng là hối tiếc một chút, đúng không ạ? Và không biết được rằng là Hải Dương có tìm được ký ức của mình hay không. Một cậu bé năm nay mới 7 tuổi và phải dừng bộ não ở độ tuổi đó. Và nếu như mà có một cái kết thật là tươi đẹp dành cho Hải Dương nữa, thì chúng ta thật sự là viên mãn cho câu chuyện này. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với t â Man trong suốt bảy tập truyện vừa qua. và trưa ngày mai tâm an tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ truyện nào nhé chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe và xin chào hẹn gặp lại